Bóng hình của gió 1955 Chương 1 Ngày đã sáng khi tôi đọc xong bản thảo của Nuria Monfort Đó là câu chuyện của tôi Câu chuyện của chúng tôi Trong những bước chân đã mất dấu của Karas Tôi nhận ra những bước chân chính mình Không thể xoay chuyển được Tôi đứng lên Bị mối lo âu dần xé Và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng Như một con thú bị nhốt Mọi nỗi băn khoăn của tôi nghi ngờ và lo sợ của tôi, dường như không mấy quan trọng. Trong tôi chỉ còn sự suy kiệt, nỗi ăn năn và khiếp sợ, nhưng tôi cảm thấy không thể đứng yên đó lẫn tránh những vết tích do những hành động tôi để lại. Tôi giật lấy áo khoác, nhét bản thảo và túi áo trong, chạy xuống cầu thang. Tôi bước ra cửa, trời bắt đầu có tuyết và bầu trời tan ra thành những giọt ánh sáng chậm rãi dường như đầu lại trên hơi thở tôi trước khi nhòa đi. Tôi chạy đến quảng trường Cataluna Nó vẫn vắng vẻ Nhưng chính giữa quảng trường là dáng vẻ cô đơn Của một cụ già tóc dài bạc trắng Trong chiếc áo khoác màu xám tuyệt đẹp Vị vua của Bình Minh Ông ngước mắt lên nhìn bầu trời Và cố gắng trong vô vọng Họng đóng những bông tuyết trên đôi găng tay Cười ha hả một mình Khi tôi bước qua Ông nhìn tôi và mỉm cười nghiêm nghị Đôi mắt ông màu vàng Như những đồng xu thần kỳ Dưới một đại phun nước Chúc may mắn, tôi nghĩ đã nghe ông ấy nói như vậy. Tôi cố bám lấy lời chút đó và nhanh bước chân, cầu nguyện rằng sẽ không quá muộn và rằng Bi, Bi trong câu chuyện của tôi vẫn còn đợi tôi. Hồng sưng lên bị lạnh, thở hỗn hỉnh sau khi chạy, tôi đến được tòa nhà nơi gia đình Andaya sống. Tuyết bắt đầu phủ dày. May sao, tôi thấy Don Satuno Moleda ngự ở cửa. Đoàn Satuno là bảo vệ tòa nhà, bà theo lời bi kể là một nhà thơ siêu thật bí mật. Ông vừa ra ngắm cảnh tuyết rơi, chổi trong tay, quấn ít nhất ba cái khăn và mang đôi ủng đặc công. Là cầu của chúa đấy, ông ta kinh ngạc nói, dân linh tuyết án thơ chưa xuất bản của mình. Cháu lên nhà Agula, tôi thông báo. Chúng ta đều biết rằng con chim dậy sớm sẽ bắt được sâu. Nhưng cậu đang cố bắt một con voi đấy, chàng trai. Trường hợp khẩn cấp, họ đang đợi cháu. Ta miễn tội cho con. Ông bắt trước, cầu chúc cho tôi. Tôi chạy lên cầu thang. Đang lên, tôi thận trọng cân nhắc những lựa chọn. Nếu gặp may, một cô hầu sẽ mở cửa và tôi sẵn sàng vượt qua sự ngăn cản của cô ta mà không thèm bận tâm đến sự tế nhị. Tuy nhiên, Nếu số mệnh không chiều tôi, có khi cha Bi sẽ mở cửa, vào giờ này thì chuyện ấy có thể. Tôi muốn nghĩ rằng trong không khí thân mật của gia đình, ông sẽ không mang theo vũ khí, ít nhất trước lúc ăn sáng. Tôi ngừng một lúc để lấy lại hơi trước khi gõ cửa và cố tìm những lời nói không bao giờ đến. Chuyện này cũng không mấy quan trọng. Tôi đập sầm nắm cửa ba lần, 15 giây sau tôi lặp lại hành động và tiếp tục làm như vậy lỡ đi những giọt mồ hôi lạnh rịnh đầy lông mày và tim đập thịnh thịt Khi cửa mở tôi vẫn cầm nắm cửa trong tay Mày muốn gì? Đôi mắt người bạn cũ Thomas lạnh lùng tức giận như xuyên thủng qua người tôi Tớ đến gặp Bi Cậu có thể tán vào mặt tớ nếu cậu muốn Nhưng tớ sẽ không về khi chưa nói chuyện được với cô ấy Thomas nhìn tôi với ánh mắt chầm chầm không xoay chuyển Tôi băng khoan không biết liệu cậu có sắp bẻ tôi ra làm đôi hay không. Tôi nước ực khó nhập. Em gái tàu không có nhà. Thomas! Bị bỏ đi rồi. Có sự thất vọng và đau đớn trong giọng cậu mà cậu không thể ngụy trang thành sự phẫn nộ. Cô ấy đi rồi ư? Đi đâu? Tàu tưởng mày phải biết chứ. Tớ sao? Lờ đi nắm tay sức chặt của Thomas Và vẽ đi dọa trên khuôn mặt Tôi luồn vào nhà Bi Tôi hét lên Bi là anh đây Janiel đây Tôi dừng lại giữa hành lang Căn hộ vọng lại tiếng tôi Cả ông Agula hay vợ ông ấy Hay người hầu không ai xuất hiện Sau tiếng la hét của tôi Không có ai ở đây cả Ta bảo rồi Thomas đứng sau tôi nói Giờ thì cút ra và đừng quay lại Cha tao thề sẽ giết mày Và tao sẽ không phải là người ngăn ông ấy vị chúa Thomas Cho tao biết em cậu ở đâu đi Cậu ấy nhìn tôi như thế Không biết nên nhổ vào mặt tôi Hay là tôi đi Bị bỏ nhà đi rồi Daniel Bố mẹ tao đã tìm nó khắp nơi Vô vọng Đã hai ngày nay Cảnh sát cũng vậy Nhưng mà Đêm hôm kia Khi nó đi gặp mày về Bố tao đã đợi nó Ông đã tác nó văn móng mồm Nhưng đừng lo, nó không nói tên mày đâu. Mày không xứng đáng với nó. Thomas! Cầm mồm đi. Ngày hôm sau cha mẹ tao đưa nó đến khám bác sĩ. Để làm gì? Bi bị ốm sao? Nó ốm vì mày đấy, thằng ngu. Em gái tao có mang. Đừng bảo tạo là mày không biết. Tôi cảm thấy môi trùng lập cập. Một cơn lạnh toát tràn khắp cơ thể. Tôi điến giọng, mắt tôi bất động. Tôi lê thân mình ra trước cửa, nhận Thomas chọc lấy tay tôi, xô tôi vào tường. Mày đã làm gì nó? Thomas, tơ... Ta... Mắt cậu ấy lé lên, hết kỳ nhẫn. Cú đấm đầu tiên khiến hơi thở tôi đứt đoạn. Tôi trực dần xuống sàn, lưng dờ vào tường, đầu gối khuyệu xuống. Một bàn tay xí chặt của họng tôi Và sóc người tôi lên Nêu vào tường Mày đã làm gì nó Thằng khốn nạn Tôi cố gắng thoát Nhưng Thomas đấm thẳng vào mặt Khiến tôi gục ngã Mặt mũi tôi tối sầm Đầu tôi bị vũa vây Trong cơn đau buốt Tôi ngã xoài xuống hành lang Tôi cố bò thoát Nhưng Thomas bèn tấm cổ áo tôi Lôi không thương tiếc về phía chiếu nghỉ Cậu ấy ném tôi xuống cầu thang Như ném một bao rác Nếu Bì gặp chuyện gì, tao thề sẽ giết mày. Cậu đứng ở cửa, nói. Tôi bật dậy, cậu xin một chút thời gian, một cơ hội để tìm lại giọng nói. Nhưng cửa đã đóng, bỏ mặt tôi trong bóng đen. Một cơn đầu nhức nhối dội vào tay trái, và tôi đưa tay ôm đầu, quay cuộn bãi hoải Tôi có thể cảm thấy một dòng máu ấm. Tôi cố hết sức đứng lên. Những cơ bụng tôi, nơi cú đấm đầu tiên của Thomas nã vào. Đang rên xiết Thế mấy chị bắt đầu thôi Tôi lê xuống bậc thang Don Satuno lắc đầu khi ông nhìn thấy tôi Này, vào đây một lát Cho đến khi cậu thấy đỡ hơn Tôi lắc đầu, hai tay ôm bụng Tay trái tôi vẫn đau nhói Như thể sưng sấu cố tách rời khỏi thịt Cậu đang chảy máu đây Don Satuno nói vẻ lo lắng Đây không phải lần đầu tiên. Vậy thì cứ hành động ngu ngốc đi. Cậu sẽ không có nhiều cơ hội được chảy máu nữa đâu. Vào đây, để tôi gọi bác sĩ. Tôi bước đến cổng chính và chạy trốn lòng tốt của ông bảo vệ. Tuyết trời nặng hạt, vỉa hè phủ đầy một làn tuyết trắng. Cơn gió lạnh băng len lõi vào quần áo tôi, xuyên đau buốt vào vết thương đang rỉ máu trên mặt tôi. Tôi không biết mình đã cào lên vì đau đớn, tức giận hay sợ hãi. Tuyết thở ơ làm cầm nín tiếng khóc thét hàng nhát của tôi Và tôi bước chậm chậm vào ánh bình minh mờ bụi Một cái bóng nữa để lại dấu phết của mình dưới lớp cầu của chúa Chương 2 Khi đang tiến đến đoạn giao cắt với phố Balmets Tôi nhận thấy có một chiếc ô tô đang bám theo tôi Kè kè bên vỉa hè Cơn đau trong đầu tôi đã nhường chỗ cho một cảm giác chóng mặt Làm tôi quay cuồng Nên tôi phải bám tường mà đi Chiếc xe dừng lại Hai người đàn ông bước ra Một tiếng khuyết the thế lọt vào tay tôi Và tôi không thể nghe thấy tiếng động cơ Hay tiếng kêu của hai người áo đen Đã tấm lấy tôi Mỗi người một bên Và vội vã kéo tôi vào xe Tôi ngã vào ghế sau Chến choán buồn nôn Lụng sáng chói loà hiện ra xuyên vào đầu tôi Tôi cảm thấy xe đang chuyển động Hai bàn tay chạm vào mặt tôi vào đầu tôi vào sườn tôi khi chạm vào bản thảo của Nuria Monfort giấu trong áo khoác của tôi một ngón tay khều nó ra tôi cố ngang lại bằng cánh tay eo uột. một người khác cúi sang tôi tôi biết hắn đang nói khi tôi cảm thấy hơi thở của hắn trên mặt mình tôi đợi nhìn thấy khuôn mặt Fumero hiện ra trong bốc tối và cảm thấy lưỡi dao của hắn trên cổ họng tôi hai con mắt nhìn vào mắt tôi và khi bức mạng ý thức hạ xuống tôi nhận ra nụ cười súng răng thân ái của phép minh Romero de Torres. Tôi thức dậy, người nhớp nháp mồ hôi. Hai bàn tay giữ chặt vai tôi và đặt tôi vào chiếc giường nhỏ có thắp nến xung quanh như trong một lễ canh sát. Khuôn mặt phép xuất hiện bên phải tôi. Anh đang cười, nhưng thậm chí trong cơn mê sản, tôi cũng có thể cảm thấy nỗi lo lắng của anh. Cạnh anh đang đứng, Tôi nhận ra Don Federico Flavia, bác tợ đồng hồ. Cậu ấy có vẻ đang tỉnh lại đấy, Phép Minh. Don Federico nói. Ta đi làm chút nước suýt cho cậu ấy hồi sinh nha. Sẽ không hại gì cậu ấy đâu. Mà nhân thể làm nước suýt, anh làm luôn cho tôi một chiếc sandwich được không? Hài lớp nhé Những lo lắng trộm rộm này đột nhiên lại là làm tôi thèm ăn thế chứ. Federico lon toàn bước đi. Hai chúng tôi còn lại bên nhau. Chúng ta đang ở đâu đây, Phép Minh? Một nơi an toàn. Nói chính xác là chúng ta đang ở một căn hồi nhỏ mạng Tây, khu phố S. Sanche, nhà bạn của Don Federico, người mà chúng ta mắc nợ cả tính mạng và nhiều hơn thế. Những kẻ vô khống sẽ mô tả nó như là tổ ấm tình yêu, nhưng với chúng ta là chỗ trú ẩn. Tôi cố ngồi dậy, cơn đau trong tay lại rộn lên. Tôi sẽ bị điếc không Tôi không biết Nhân ăn thêm vài cú đấm nữa Cậu chắc chắn sẽ chuyển sang đời sống thực vật Cây lão Agula khỉ đột đó Sắp nghiền nát não cậu rồi Không phải ông Agula đâu Là Thomas đây Thomas ư Bạn cậu ư Nhà phát minh sao Tôi gật đầu Hẳn cậu phải làm gì xứng đáng với chuyện đó bị bỏ nhà đi rồi Tôi bắt đầu Phép Minh nhíu mày. Nói tiếp đi. Cô ấy có thai. Phép Minh há hốc nhìn tôi. Lần này vẽ mặt anh thật khó hiểu. Đừng nhìn tôi như thế Phép Minh. Xin anh đấy Cậu bảo tôi phải làm gì nào. Lấy thuốc hút chắc. Tôi cố ngồi dậy. Nhưng cơn đau và bàn tay của Phép Minh ngăn tôi lại. Tôi phải tìm cô ấy. Phép Minh ạ. Bình tĩnh nào. Thế... Giờ không phải là lúc đi đâu cả Cho tôi biết cô bé ở đâu Tôi sẽ đi tìm Tôi không biết cô ấy ở đâu Tôi sẽ đi hỏi Nếu cậu nói cụ thể hơn Don Federico xuất hiện nơi cửa Mang theo một bát nước suýt nóng hổi Bác cười với tôi Cháu thấy sao rồi Janiel Cháu khỏe nhiều rồi Cảm ơn bác Federico Uống mấy viên thuốc này Bác liếc nhìn phát minh Anh gật đầu Đây là thuốc giảm đau. Tôi uống thuốc và tập một hớp nước suýt mùi rượu Serret. Don Federico, con người kính tiếng, rời phòng và đóng cửa lại. Lúc ấy tôi mới nhận ra phép mình đã để bản thảo của Nuria mong phót trên lòng mình. Đồng hồ tích tắc trên bàn cạnh giường điểm 1 giờ, buổi chiều. Tôi đồ là vậy. Tuyết còn rơi không? Nói thế còn nhẹ. Đây đúng là phiên bản dạng bột của trận lũ đấy. Anh có đọc nó chưa? Tôi hỏi. phát Minh khẽ gọt đầu. Tôi phải tìm bi trước khi quá muộn. Tôi nghĩ mình biết cô ấy ở đâu. Tôi ngồi dậy trên giường, đẩy tay phát Minh sang bên. Tôi nhìn quanh, những bức tường đung đưa như cỏi dài dưới đáy hồ. Trần nhà như đang chuyển động. Tôi hầu như không thể giữ người thẳng được. phát Minh không thấy khó khăn dịu tôi nằm lại xuống giường. Cậu không đi đâu cả, Janiel. Thuốc kia là gì thế? Dầu xoa của Morpheus Cậu sẽ ngủ như một khúc củi ấy Không, không phải bây giờ Tôi không thể Tôi tiếp tục đắp bắp Cho đến khi mí mắt khép lại Và tôi chìm vào giấc ngủ trống trải Tối tâm, giấc ngủ tội lỗi Trời đã gần nhá nhem Khi tấm vi mộ được nhớt khỏi tôi Tôi mở mắt trong căn phòng tối Có hai ngọn nến lập lè trên bàn cạnh giường. Vẹt Minh, sổng trên ghế bành ở góc phòng, ngấy dữ dội như một người to gấp ba anh. Dưới chân anh, tảng mát như những giọt nước mắt vàng dụa, là bản thảo của Nuria Monfort. Cơn đầu đầu đã nguôi xuống thành những nhịp thân thoát chậm đải, mờ đục. Tôi nhấn chân đến cửa phòng và bước vào một sảnh nhỏ có ban công và một cánh cửa dường như mở ra cầu thang áo khoác và dạy của tôi trên ghế. Ánh đèn đỏ thẩm xuyên qua ô cửa sổ, lốm đốm màu ngũ sắc. Tôi bước ra bàn cồng và thấy tuyết vẫn rơi. Nửa mái nhà của Barcelona hằn lên màu trắng và đỏ thẩm. Phía xa xa, những ngọn tháp của trường đại học công nghiệp trông như những cái kim trong sương mù, đang níu giữ những ti nắng cuối cùng. không cửa sổ phủ trong làng hơi tuyết. Tôi dùng ngón trỏ viết lên mặt kính. Tôi đi tìm Bi, đừng tìm tôi, sẽ quay về sớm. Sự thật ùa đến ngay khi tôi tỉnh giấc, như thể một người lạ đã thì thầm vào tôi trong cơn mơ. Tôi bước ra chiếu nghỉ và vội vã lao xuống cầu thang, ra khỏi cửa chính. Phố Urgen như một dòng sông ấm ánh các bạc và những cơn gió thổi bùm tuyết lên. Đèn đường và những hàng cây hiện ra như những cột bùm trong sương mù. Tôi bước đến nhà ga gần nhất bệnh viện clinical đi qua quầy báo chiều mang những mẫu tin trên trang nhất với bức ảnh rằm phủ đầy tuyết và đại phun nước canalitas rỉ thành nhũ đá trận tuyết thế kỷ bài báo chạy tựa tôi thả người lên ghế trên sân ga hít vào mùi hương đường hầm và bộ hóng mà những con tàu mang theo chúng phía bên kia đường trên một tấm áp vít quảng cáo những trò vui của công viên giải trí tivi Chiếc xe điện màu xanh dương sáng lên như bữa tiệc đường phố và sau nó có thể nhận ra hình dáng dinh thử Andraja. Tôi tự hỏi liệu Bi có nhìn thấy chính hình ảnh này và nhận ra nàng không còn nơi nào khác để đi không? Chương 3 Khi tôi ra khỏi đường hầm, trời bắt đầu tối. Đại lộ Tibidabo hoang vắng trải dọc theo một chảy dài những cây bách và những tòa lâu đài. Tôi thấy ngay hình dáng chiếc xe điện màu xanh dương ở bến và nghe tiếng chuông của người soát bé ngân lên trong gió. Tôi học tóc chạy và nhảy lên ngay lúc nó chuyển bánh. Người soát bé, người quen cũ của tôi, nhận mấy đồng su, lấm bấm gì đó trong họng, và tôi ngồi vào trong toa xe, đánh xa khỏi tuyết và trời lạnh được thêm một chút. Những tòa nhà u ám chậm chậm lướt qua, phía sau ô cửa sổ xe lạnh băng. Người sát bé nhìn tôi phải vẻ nghi hoặc sen lẫn bối rối, mà cái lạnh dường như làm đóng băng trên khuôn mặt anh ta. Số 32, anh bạn. Tôi quay lại, nhìn thấy hình dạng ma quái của tòa dinh thự anh đa cha trước mặt như mũi con tàu đen trong sương mờ. Xe dừng lại đột ngột, tôi bước xuống, chạy trốn ánh nhìn của người sát bé. Chúc may mắn, anh ta thì thầm. Tôi nhìn chiếc xe biến mất trên đại lộ, bỏ lại đằng sau tiếng vọng chuông, bấm đen bao quanh tôi. Tôi vội vã đi dọc bức tường khu vườn, tìm kẻ hở ở phía sau, nơi tường đổ xuống. Trong khi leo lên, tôi dường như nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết đang tiến về phía hè phía đối diện. Tôi dừng lại một thoáng và giữ yên bất động trên đỉnh tường. Tiếng bước chân xa dần trong gió, tôi nhảy sang bên kia và đi vào khu vườn. Cỏ dài đã đóng băng thành những cuốn pha lê. Những bức tượng thiên thần sa ngã bị phủ dưới tấm liệm bằng tuyết. Nước trong vẻ đài phung đã đóng băng, tạo thành một mặt gương đen bóng. Chỉ có bàn tay của bức tượng đổ trồi lên như thanh gươm đá. Những giọt băng trèo lờ lẫn trên ngón tay trỏ. Ngón tay cáo buộc của thiên thần chỉ thẳng vào cửa chính khép hờ. Tôi chạy nhẹ lên bậc thềm, không buồn chơi giấu tiếng bức chân. Đẩy cửa, tôi đi dọc hành lang Một dãy nến thắp dọc lối vào trong nhà Chúng là những ngọn nến của Bi Gần như đã cháy tàn Tôi miệng theo chúng và dừng lại ở chân cầu thang lớn Lạc nến tiếp tục theo những bậc thang lên tầng 2 Tôi đánh bạo đi lên Quan sát tội là bóng dập dờn trên tường Khi đến chiếu nghỉ tầng 2 Tôi thấy hai ngọn nến nữa để ở hành lang Ngọn nến thứ ba cháy leo lắc bên ngoài căn phòng Trước đầy của Penelope Tôi bước đến cửa và dùng tay đẩy nhẹ Julian Một giọng nói rung rảy cất lên Tôi nắm chặt quả đắm cửa chậm chậm mở ra Bi từ trong góc phòng nhìn tôi Nàng đã quấn mình trong chăn Tôi chạy đến bên nàng và ôm lấy nàng Tôi có thể cảm thấy nàng đang tan thành những giọt lệ Em không biết phải đi đâu Nàng thì thầm Em đã gọi điện đến nhà anh vài lần Nhưng không ai trả lời em sợ bị lâu khô nước mắt Rồi nhìn đâm đắm vào mắt tôi Tôi gật đầu Không cần phải đáp lại bằng lời Sao em gọi anh là Julian Bi lý nhìn cánh cửa khép hờ Ông ấy ở đây Trong căn nhà này Ông ấy đến rồi đi Ông phát hiện ra em hôm kia Khi em đang cố vào ngôi nhà Em không nói gì Nhưng ông biết em là ai Và chuyện gì xảy ra Ông đưa em vào phòng này và mang chăn cho em cả nước và một chút đồ ăn. Ông ấy bảo em đợi. Ông bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ đến đón em. Ban đêm, bọn em nói chuyện hàng giờ. Ông ấy kể em nghe về Penelope, về Nuria. Trên tất cả, ông ấy nói về anh, về hai ta. Ông bảo em phải dạy anh cách quên ông ấy. Ông ấy ở đâu? Dưới kia, trong thư viện. Ông ấy đang đợi ai đó và bảo em đừng đi ra khỏi đây. Đợi ai? Em không biết. Ông ấy nói đó là người cùng đến với anh, rằng anh mang hắn ta đến. Nhìn vào hành lang, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân bên dưới, gần cầu thang. Tôi nhận ra cái bóng như nhện trên tường. Chiếc áo mưa đen, chiếc mũ kéo xuống như khăn trùm đầu và khẩu súng trong tay hắn sáng lên như lưỡi hái. Fumero Hắn luôn khiến tôi nhớ đến ai đó, hoặc cái gì đó, nhưng cho mãi đến lúc ấy, tôi không hiểu là gì. Chương 4 Tôi lấy ngón tay dày tắt nến, và ra hiệu bảo Bi giữ yên lặng. Nàng nắm tay tôi, nhìn tôi dò hỏi. Bước chân chậm chậm của Fumero có thể nghe thấy phía dưới. Tôi dẫn Bi vào phòng sau, ra hiệu nàng ở đó nắp sau cửa. Dù có chuyện gì cũng đừng ra khỏi phòng. Tôi thì thầm. Đừng bỏ em ở đây, Janiel. Em xin anh. Anh phải cảnh báo Garak. Bị nhìn tôi cầu khẩn, nhưng tôi đã ra hành lang. Tôi đón rén bước đến đầu cầu thang lớn. Không thấy Fumero, hắn đã dừng lại đâu đó trong bóng tối và đứng đấy, bất động, kiên nhẫn. Tôi quay lại đi dọc hành lang qua dãy phòng ngủ cho đến khi ra phía trước tòa nhà. Một cửa sổ lớn bị xương giá bao phủ khúc xạ, hai chùm sáng màu xanh, đục mờ như nước đọng. Tôi bước đến cửa sổ và thấy một chiếc xe màu đen đổ trước cổng chính, đèn xe vẫn sáng. Tôi nhận ra chiếc xe của Trung Ý Palacios. Ánh lửa rực đỏ của điếu thuốc trong đêm đã để lộ sự hiện diện của hắn sau vô lăng. Tôi chậm chậm bước về phía cầu thang và đi xuống, từng bước từng bước một, đặt từng chân xuống với sự thận trọng vô cùng. Dừng lại giữa chừng tôi lướt nhìn bóng đêm bao phủ lấy tầng trệt. Phu vẫn để cửa chính mở khi hắn đi vào. Gió đã thổi tắt những ngọn nến và đang lùa những vòng xoáy tuyết cùng với lá đóng băng vào sảnh. Tôi bước xuống thêm bốn bước, ôm lấy bức tường và nhìn ô cửa sổ lớn trong thư viện. Vẫn không thấy dấu vết của Fumero Tôi băng khoảng không biết hắn có xuống tầng hầm hay hầm mộ không. Tuyết vụng từ ngoài thổi vào đã xóa đi dấu chân hắn. Tôi lần xuống chân cầu thang và nhìn vào hành lang dẫn đến cửa chính. Một cơn gió lạnh táp vào người tôi. Bàn tay của thiên thần dưới nước có thể nhìn rõ trong bóng đêm. Tôi nhìn sang hướng khác. Cửa vào thư viện cách chân cầu thang chừng 10 thước. Giang phòng ngoài dẫn vào thư viện ngập chìm trong bóng đen và tôi nhận ra Fumero có lẽ đang quan sát tôi từ cách nơi tôi đứng vài thước. Tôi nhìn vào bóng tối thầm thầm như nước giếng sâu, hít một hơi thật sâu và gần như lê chân. Tôi mò mẫm vượt khoảng cách ngăn giữa tôi và cửa thư viện. Căn phòng lớn hình oval, chìm trong ánh sáng mờ ảo, đẫm hơi nước, lấm tấm những mảng bóng tối do tuyết trời dày bên ngoài cửa sổ hắt vào. Mắt tôi lướt qua những bức tường trống trơn để tìm Fumero. Có lẽ nào hắn đứng gần cửa không? có một vật gồ ra khỏi tường, cách hai thước về bên phải. Có lúc tôi nghĩ thấy nó đồng đậy, nhưng đó chỉ là ánh trăng phản chiếu trên lưỡi dao. Một con dao, có lẽ con dao nhíp hai lưỡi đã cắm sâu vào khung gỗ. Nó xuyên thủng một mảnh giấy hoặc bìa hình vuông. Tôi bước đến gần hơn và nhận ra là một bức ảnh. Nó giống như bức ảnh bị cháy xém mà một người lạ bỏ lại trên quầy trong cửa hàng sách. Trong bức ảnh, Julian và Penelope Vẫn còn thiếu niên, mỉm cười hạnh phúc. Con dao đâm vào ngực Julian. Lúc ấy tôi hiểu ra không phải Lenkoubek hay Julian Karas là người đã để lại nó như một lời mời, mà chính là Fumero. Tấm ảnh như một miếng mồi tấm độc. Tôi đưa tay toàn giật nó ra khỏi con dao, nhưng khẩu súng lạnh lẽo của Fumero dí vào cổ đã ngăn tôi lại. Tấm ảnh giá trị hơn ngàn lời nói. Janien, Nếu cha mày không phải là một lão buôn sách cất đái thì hẳn ông ta đã dạy mày như vậy rồi. Tôi từ từ quay lại nhìn vào hộng súng. Nó có mùi thuốc súng mới. khu mặt Fumero méo mó thành một vẻ câu có chết người. Carax đâu? Hẳn hỏi. Ở rất xa. Ông ấy biết ông sẽ đến tìm. Ông ấy đi rồi. Fumero nhìn tôi trấp chấp mắt. Tao sẽ vầm nát đầu mày. Quát con! Thế cũng chả giúp gì Garax không ở đây hả mồm Hắn ra lệnh Làm gì hả mồm ra hay để tao cho một viên đạn phánh ra Tôi hé môi Fumero nhét nòng súng vào miệng tôi Tôi cảm thấy buồn nôn lên tầng cổ Ngón cái Fumero siết chặt bắn súng Thằng chó Nghĩ xem mày có lý do sống tiếp hay không Mày định nói gì Tôi từ từ gật đầu. Vậy cho ta biết kha ở đâu? Tôi cố lắp bắp. Fumero từ từ rút súng lại. Hắn ở đâu? Phía dưới, trong hầm mộ. Mày đi trước. Tao muốn mày có mặt khi tao kể cho tên khốn kia biết Nuria Monfort rên rỉ làm sao khi tao cắm dao. Liết qua vài Fumero, tôi nghĩ đã nhìn thấy một bóng đen chuyển động và một hình người không mặc Đôi mắt nảy lửa, đang lướt về phía chúng tôi trong yên lặng tuyệt đối, như không chạm xuống sàn. Fumero nhìn thấy ảnh phản chiếu trong đôi mắt đầy lệ của tôi, cùng mặt hắn từ từ biến dạng. Khi hắn quay lại và bắn vào khoảng bóng tối đang bổ vây hắn, thì hai bàn tay da dị dạng đã siết chặt cổ hắn. Đó là tay của Julian Karras, hai bàn tay mọc lên từ ngọn lửa. Karras đẩy tôi sang bên và ghi Fumero lên tường, Tên Thanh Tra rút súng và cố nhầm với cầm Karak. Trước khi hắn kịp bóp cỏ, Karak đã nắm lấy cổ tay hắn mà dập mạnh vào tường. Liên tục, liên tục. Những Phu Mero không chịu buông súng. Phát súng thứ hai xuyên vào mạng đêm và đập vào tường, tạo ra một lỗ thủng trên khung cửa sổ. Những tia thuốc súng cháy lấy lên và những mẫu vùng nóng đỏ rơi như mưa trên mặt viên Thanh Tra. Một mùi thì cháy khét lan khắp phòng. Bằng một cố quẩy hung tợn, Fumero cố gắng vùng thoát khỏi cái sức mạnh đang cố làm cổ hắn và bàn tay cầm súng của hắn không thể nhúc nhích. Xong, Carax không mẩy may nới lỏng tay xiết. Fumero lòng lên dần dữ và nghiêng đầu cho đến khi hắn có thể cắn nắm tay Carax. Hắn lồng lộn điên cuồng như thú dữ. Tôi nghe tiếng rằng hắn táp vào lớp da chết và thấy môi Fumero rỉ máu. Lờ đi cơn đau hay có lẽ không thể cảm thấy nó. Garax nắm lấy con dao trên tường, ông lôi nó ra, và dưới cái nhìn kinh hãi của Fumero, xiên cổ tay phải của tên thanh trà vào tường bằng một sức mạnh tàn nhẫn đến mức lưỡi dao cấm phập vào khung gỗ lúc tận cán. Fumero cào lên một tiếng khủng khiếp vì đau đớn, tay hắn mở ra trong cơn co giật và khẩu súng rơi xuống dưới chân hắn. Garax đá nó vào bóng tối. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt tôi chỉ trong mấy giây. Tôi cảm thấy đò đẫn không thể hành động hay suy nghĩ. Karas quay lại nhìn chậm vào mắt tôi. Khi tôi nhìn ông, tôi có thể hình dung lại những đường nét đã mất mà tôi thường mượn tượng qua những tấm ảnh và những câu chuyện cũ. Đưa Beatrice ra khỏi đây, Daniel. Cô bé biết các cháu phải làm gì. Đừng để cô bé tụt khỏi tầm mắt. Đừng để ai lấy đi cô bé. Bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Chăm sóc cho cô bé Còn hơn cả chăm sóc cho cuộc đời cháu Tôi cố gật đầu nhưng mắt tôi lại quay sang Fumero Hắn đang vùng vẫy với con dao xuyên cổ tay Hắn dằn tay ra được và khuyệu xuống Ôm cánh tay bị thương Đang tuôn máu xối xả Đi đi Carax nói Fumero nằm trên sàn nhìn chúng tôi Mù lòa vì căm hận Cầm con dao dính máu trong tay trái Carax quay sang hắn Tôi nghe những bước chân vội phá chạy đến và nhận ra Palacios bị tiếng súng đánh động nên đang đến giúp ông chủ của hắn. Trước khi Carax có thể dặn được con dao từ Fumero, Palacios đã vào thư viện do cao súng. Lùi lại, hắn cảnh cáo. Hắn liếc nhành nhìn Fumero. Ông ta đang chật vật đứng lên và hắn nhìn chúng tôi. Trước tiên là tôi, rồi đến Carax. Tôi có thể thấy nỗi kinh hoàng và nghi hoạt trong mắt hắn. Tàu bão lùi lại. Karas dừng lại và rút lui. Palacios lạnh lùng nhìn chúng tôi, cố nghĩ xem phải làm gì. Đôi mắt hắn dừng lại ở tôi. Mày, ra khỏi đây. Chuyện này không liên quan gì đến mày. Đi. Tôi dày dạt một lúc, Karas gợt đầu. Không ai được rời khỏi đây. Phu Mero vào. Palacios, đưa súng đây. Palacios không trả lời. Palacios Fumero nhắc lại với bàn tay đầy máu ra đòi cho được vũ khí Không Palacios ấp ủng qua kẻ răng Fumero đôi mắt điên dại tràn đầy kinh miệt và giận dữ giật lấy súng của Palacios và gạt cả sang bên tôi Lít nhìn Palacios và biết chuyện gì sắp xảy ra Fumero từ từ dơ súng lên tay hắn rung và khẩu súng sáng lên ánh máu Karaks lùi lại một bước Lần tìm trong bóng tối nhưng không có lối thoát, họng súng hướng theo ông, tôi cảm thấy mọi cơ bắp trên thân thể mình cháy lên phẫn nộ. Vẽ câu có chết người của Fumero và cách hắn liếm môi như một tên điên, đã như một cái tác làm tôi thức tỉnh. Palacios nhìn tôi khẽ lắc đầu, tôi lờ đi, Karas giờ đã chịu thua, đứng bất động giữa phòng, chờ phát đạn. Kumero không bao giờ nhìn thấy tôi. Với hắn, chỉ có Karak tồn tại và bàn tay vấy máu kia đang cầm khẩu súng. Tôi lào vào hắn, tôi cảm thấy chân mình nhấc lên không, nhưng tôi không bao giờ tiếp đất nữa. Thế giới đứng lại giữa chân, vác đạn từ xa bay lại như tiếng vọng của một cơn bão đang tan. Trong đầu đớn, viên đạn xuyên qua sườn tôi. Lúc đầu có một ánh sáng chói loạc. Ngỡ như một thanh kim loại đã phan vào tôi với sức mạnh không tả xiết và đẩy tôi bay trong không trung vài thước, rồi hạ tôi xuống nền nhà. Tôi không cảm thấy cú rơi, mặc dù tôi thấy những bức tường đang co cầm lại và trần nhà sụp xuống rất nhanh ngõ hậu nghiền nát tôi. Một bàn tay đỡ sau đầu tôi và tôi thấy khuôn mặt Julian Carras đang cúi xuống nhìn tôi. Trong tưởng tượng của tôi, Carras hiện ra đúng như tôi đã hình dung. Như thế những ngọn lửa không bao giờ cướp đi nét mặt ông ấy Tôi nhận ra nổi kinh hoàng trong đôi mắt ông Dù không thể hiểu nổi Tôi thấy ông đặt tay lên ngực tôi Và tự hỏi cái chất lỏng bốc mùi ấy chảy ra giữa những ngón tay ông là gì Chính lúc ấy tôi cảm thấy ngọn lửa kinh hoàng kia Như hơi nóng của những cục thang hồng cháy trực bên trong tôi Tôi cố hét lên nhưng không gì bật ra trừ dòng máu nóng kia Tôi nhận ra khuôn mặt của Palacios cạnh mình Đầy hối hận, thảm bại Tôi ngước mắt lên và thấy nàng Bi đang ở cửa thư viện Chậm chậm tiến về phía tôi Khuôn mặt nàng bừng lên vẻ kinh hoàng Và đôi tay nàng run rảy trên môi Nàng lắc đầu không nói Đẫm lệ vì khiếp sợ Tôi cố cảnh báo nàng Nhưng một cơn lạnh buốt Đang chạy dọc cánh tay tôi Tiềm đâm vào thân thể tôi Fumero đang nấp sau cánh cửa Bi không nhận thấy sự có mặt của hắn Khi Carax đứng bật dậy Và Bi quay lại Khẩu súng của tên thanh trà gần như chạm vào tráng nàng Palacios lào vào ngăn hắn Gã hành động quá muộn Carax đã ở đó Tôi nghe tiếng gạo thét từ xa xa Mang tên Bi Căn phòng sáng lên ánh lửa đạn vì đạn xuyên qua tay phải Carax Một thoáng sau Người không mặc ngã xuống đè lên Fumero. Tôi nghi người, chỉ thấy Bi đang chạy đến bên tôi, nàng còn nguyên vẹn. Đôi mắt đang mờ dần của tôi tìm kiếm Karak, nhưng không thể nhìn thấy ông ấy. Một hình bóng khác đã thế chỗ cho ông, đó là Len Kubak, y như tôi đã sợ hắn khi đọc những trang sách nhiều năm trước. Lần này, những móng vuốt của Kubak như những cái móc đâm ngập vào mắt Fumero mà kéo hắn đi. Tôi nhìn thấy được chân của tên thanh trà bị lôi ra khỏi cửa thư viện. Tôi nhìn thấy được cơ thể hắn coi giật khi cô bếp lôi hắn ra tận cửa chính không chút thương xót. Thấy được đầu gối hắn đập vào bậc tam cấp đá và tuyết nhổ lên mặt hắn. Thấy được người không mặt tấm cổ hắn, nhấc hắn lên như một con rối, ném hắn vào hồ nước đóng băng. Tôi thấy bàn tay của thiên thận đâm vào ngực hắn, xuyên vào người hắn. Tây linh hồn bị nguyện rũa kia bị đánh bật ra như làng hơi nước đen rồi rơi xuống như những giọt lệ đóng băng trên gương mặt bằng nước đóng băng. Lúc này tôi đã kiệt sức, không thể tập trung nhìn lâu hơn nữa. Bóng tối bắt đầu nhúm một ánh sáng bạc và khuôn mặt bi dần rời xa tôi. Tôi nhắm mắt và cảm thấy tay nàng trên má tôi. Dòng nàng cầu xin chúa đừng mang tôi đi, thì thầm vào tay tôi rằng nàng yêu tôi và sẽ không để tôi ra đi. Tôi chỉ nhớ tôi đã để lại cái thế giới bằng ánh sáng và cái lạnh ấy và một sự yên bình lạ kỳ xâm chiếm tôi và mang đi cơn đau của ngọn lửa chậm chậm cháy trong tôi. Tôi thấy tôi và Vi như hai ông bà cụ đang nắm tay nhau dạo bước qua những con phố Barcelona, thành phố bị bỏ bùa ấy. Tôi thấy cha tôi và Nuria Monfort đặt những bó hồng trắng lên mộ tôi. Tôi thấy phát minh khóc lóc trong vòng tay Bernarda, Và cậu bạn cũ Thomas của tôi, người đã trở nên cầm lặng mãi mãi. Tôi nhìn thấy họ như người ta nhìn thấy những người lạ trên một chuyến tàu chạy quá nhanh. Lúc ấy, tôi gần như không nhận ra tôi đã nhớ ra khuôn mặt của mẹ. Một khuôn mặt tôi đã mất từ nhiều năm trước, như một miếng vụn bỗng nhiên rời khỏi các trang của một cuốn sách. Ánh sáng của bà là tất cả những gì theo cùng tôi khi tôi hạ xuống. Sau khi chết, ngày 7 tháng 10 năm 1955 Căn phòng màu trắng, ánh sáng mờ ảo của chăn, rèm cửa che mờ và nắng nhạt Từ cửa sổ, tôi có thể nhìn ra biển xanh Rồi một ngày, sẽ có người cố thuyết phục tôi rằng Từ bệnh viện Corujan, ta có thể nhìn ra biển Phòng bệnh không trắng, cũng chẳng nhẹ tên Và rằng biển vào tháng 11 ấy giống như một cái hồ xám xịt, lạnh băng và khó chịu. Rằng số tuần ấy, ngày nào trời cũng đổ tuyết, cho đến khi toàn bộ Barcelona bị chôn vùi dưới lớp tuyết cao gần 1 mét. Và thậm chí, Phép Minh, người cả đời lạc quan, cũng nghĩ tôi lại sắp chết. Tôi đã chết trước đó rồi. Trong xe cứu thương, trong vòng Tây Bi và Trung úy Palacios, người đã bị máu của tôi làm hỏng bộ đồng phục. Viện đạn, theo lời của bác sĩ, họ đang nói về tôi mà không nghĩ là tôi có thể nghe họ nói, đã làm gãy hai xương sườn đã sượt qua tim tôi, đã gây tổn thương nặng động mạch chính và đã bay hết tốc lực ra ngoài qua hông, kéo theo một thứ nó đâm vào trên đường bay. Tim tôi ngừng đập trong 64 giây, họ bảo rằng lúc tôi tỉnh lại từ cuộc chào chơi và chốn vĩnh hằng, tôi đã mở mắt và mỉm cười trước khi lại bất tỉnh. Mãi tới 8 ngày sau tôi mới tỉnh lại Lúc ấy, báo chí đã loan tin Về cái chết của Francisco Xavier Fumero Trong một cuộc kịch chiến Với ban đảng tội phạm có vũ trang Và chính quyền đang mãi tìm ra Một con phố hay một ngõ hẻm Đặng đặt tên hầu tưởng nhớ Đến viên thanh tra cảnh sát xuất chúng ấy Sát hẳn tạ Là cái xác duy nhất tìm thấy Trong tòa dinh thự cũ của gia đình Andaya xác của Penelope và con trai cô ấy Không bao giờ được tìm thấy Tôi thức dậy lúc trời hững sáng. Tôi nhớ đến ánh đèn như một thứ vàng lỏng đổ đầy trên chăn. Tuyết đã thôi trôi. Ai đó đã đổi biển cả ngoài cửa sổ phòng tôi lấy một hình vuông trắng. Từ đó có thể thấy vài chiếc ghế xích đu và không còn gì khác. Cha tôi ngồi cục trong chiếc ghế cạnh giường, ngước mắt lên nhìn tôi lặng lẽ. Tôi mỉm cười với ông và ông bật khóc. Phát minh. Đang ngủ trong hành lang như một đứa bé Và Bi, nàng đang ôm đầu anh ta trong lòng Nghe tiếng khóc nứt lên của cha tôi liền chạy vào phòng Tôi nhớ rằng phép minh trắng nhợt và cậy cọ như bộ xương cá Mọi người bảo rằng máu chạy trong huyết quản tôi là của anh ấy Rằng tôi đã mất hết máu Và anh bạn tôi đã nhồi hiết bao nhiêu là bánh sen quyết kẹp thịt trong nhà ăn bệnh viện Để tạo thêm hồng huyết cầu Phòng khi tôi cần đến Có lẽ... Điều đó giải thích tại sao tôi cảm thấy trong mình thông thái hơn và ít Daniel hơn. Tôi nhớ có cả một rừng hoa và buổi chiều ấy. Có lẽ vài phút sau tôi không dám chắc. Cả một dòng người dồn hết vào phòng. Từ Gustavo Barcelo và cháu gái Clara của ông đến Bernarda và cậu bạn Thomas của tôi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi và khi tôi ôm cậu, cậu ta liền chạy ra phố khóc nức nở. Tôi nhớ mờ hộ Don Federico đến cùng Mercedes Taz và Don Anecleto, giáo viên trung học. Tôi đặc biệt nhớ Bi, nàng nhìn tôi lặng lẽ trong khi mọi người khác nói lời chúc mừng và tạ ơn trời. Và tôi nhớ cha mình, người đã ngủ trên chiếc ghế kia bảy đêm rồng, cầu nguyện một chúa trời mà ông không bao giờ tin. Khi các bác sĩ lệnh cho đoàn người giải tán khỏi phòng, đặng tôi có chút nghỉ ngơi mà tôi không hề muốn. Chà đã đến bên tôi một lát bảo rằng ông mang đến cho tôi cây bút cây bút mực Victor Hugo và một cuốn sổ nhỏ đâu tôi muốn viết. Nơi ngưỡng cửa, phát minh thông báo anh ta đã hỏi ý kiến toàn thể y bác sĩ trong viện và họ đã đảm bảo với anh rằng tôi sẽ không phải làm nghĩa vụ quân sự. Bị hồn lên rắn tôi, rồi dẫn cha đi hưởng chút không khí trong lành vì cả tuần nay ông không hề ra khỏi phòng bệnh. Tôi bị bỏ lại một mình. Bị cơn suy kiệt đề nặng và tôi thiếp đi lúc đang nhìn đâm đâm chiếc hộp vút trên bàn cạnh giường. Tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân nơi cửa. Tôi chờ đợi được gặp cha ở chân giường hay có lẽ bác sĩ Mendoza người đã không bao giờ rời mắt khỏi tôi tin rằng tôi hồi phục là kết quả của một phép nhiệm màu. Người khách đi quanh giường và ngồi vào chiếc ghế của cha tôi. Miệng tôi khô khóc. Julian Carras đưa cốc nước lên miệng tôi nâng đầu tôi trong khi tôi nhấp nước đôi mắt ông nói lời tạm biệt và nhìn vào chúng là đủ để tôi hiểu rằng ông chưa bao giờ phát hiện ra sự thật về Penelope tôi không thể nhớ chính xác những lời hay âm thanh của giọng nói ông tôi biết ông đã nắm tay tôi và tôi cảm thấy ông đang đề nghị tôi sống vì ông bảo rằng tôi sẽ không bao giờ gặp ông nữa điều tôi không quên được chính là điều tôi đã bảo với ông tôi bảo ông hãy cầm chiếc bút ấy Nó luôn là của ông, và ông hãy viết trở lại. Khi tôi tỉnh giấc, bị đang đắp khăn ướt lên tráng tôi. Tôi giật mình hỏi, Carax đâu? Nàng nhìn tôi bối rối và bảo rằng Carax biến mất trong cơn bão 8 ngày trước, để lại một vệt máu trên tuyết, và mọi người đã cho rằng ông ấy đã chết. Tôi bảo không phải vậy, ông ấy mới vừa ở đây cùng tôi. bị mỉm cười không nói gì thêm. Cô y tá đang bắt mạch cho tôi khẽ lắc đầu và giải thích tôi đã ngủ 6 tiếng rồi, rằng cô ấy ngồi bên chiếc bàn ngay cửa phòng tôi trong suốt thời gian ấy và chắc chắn không hề có ai vào phòng cả. Đêm hôm ấy, trong khi cố ngủ, tôi xây đầu trên gối và nhận ra hộp bút mở nắp. Cây bút đã không còn. Vùng nước tháng 3, 1956 Vùng nước tháng 3, 1956 Bi và tôi làm hôn lễ ở nhà thờ Santa Ana 3 tháng sau. Ông Agula vẫn ít nói với tôi và vẫn sẽ như vậy đến suốt đời, đã trao tay con gái ông cho tôi trước viễn cảnh không thể nào chặt đầu tôi đặt lên đĩa được. Sự biến mất của Bi đã xóa tan đi nỗi tức giận ở ông, và giờ dường như ông sống trong tình trạng sốc thường trực, chấp nhận sự thật là cháu trai ông sẽ sớm gọi tôi là bố, và rằng cuộc đời... Dưới hình dạng một thằng nhái được phá phiếu mà sống dậy sau một vết thương đạn, sẽ cướp đi con gái của ông. Đưa con gái mà, bất chấp cặp kính hai chồng của mình, ông vẫn xem như là cô bé trong chiếc váy nhưng ngày lễ ban thánh thể đầu tiên, không lớn hơn thế một ngày nào. Một tuần trước lễ cưới, cha Bi xuất hiện ở cửa hiệu sách để tặng tôi chiếc kim cà vạt bằng vàng, từng thuộc về bố của ông và bắt tay tôi là điều tốt đẹp nhất ta có trong đời mình." Ông nói, "Hãy thầy ta chăm sóc con bé." Cha tôi tỉnh ông ra cửa và nhìn theo khi ông đi dọc phố Santa Ana, với vẻ buồn bã làm mềm yếu những người đàn ông nhận ra rằng họ đang già đi cùng nhau. "Ông ấy không phải người xấu đâu, Janie ạ." Ông nói, "Chúng ta mỗi người đều yêu theo cách của mình thôi." Bác sĩ Mendoza người đã nghi ngờ tôi có thể đứng lâu hơn nửa tiếng đồng hồ, cảnh cáo rằng sự lăng săn trộm rộn của lễ cưới cùng với mọi công việc chuẩn bị không phải là liều thuốc tốt nhất cho một người mà chỉ mới đây thôi xích nữa đã phải bỏ lại trái tim trong phòng mổ. Xin đừng lo, tôi cam đoan với ông. Họ không cho cháu làm gì đâu. Tôi chẳng nói dối. Vác mình Romero de Torres tự đứng ra làm chỉ huy tối cao cho lễ cưới, tiệc cưới và mọi chuyện liên quan. Khi cha xứ phát hiện cô dâu mang bầu đến ban thờ, ông thẳng thần từ chối cử hành hôn lễ và đe dọa triều tập các đấng linh thiên của tòa chỉ giáo và kêu họ hủy lễ cưới. Phép mình nổi trận lôi định lôi ông ta ra khỏi nhà thờ mà mắng chửi thậm tệ rằng ông ấy không xứng đáng với bộ quần áo thầy tu kia và với giáo xứ và thề rằng ông chỉ cần nhết mày thôi là anh ta sẽ gây ra một vụ rùm ben trong giáo khu, ít nhất cũng khiến ông bị đầy ra mỏm đá ghi Gibraltar để cảm hóa lũ khỉ vài người qua đường vỗ tay tán thưởng và người bán hoa trong phố tặng Phép Minh một bông cẩm chướng bạch mà anh ta vẫn đeo trên ve áo cho đến khi những cánh hoa chuyển sang màu cổ áo của anh ta tất cả đã sẵn sàng xong không có cha xứ thế là Phép Minh đến trường San Gabriel nơi anh ta kêu gọi sự giúp đỡ của cha Fernanda Ramos người trong đời ông chưa một lần cử hành hôn lễ Chuyên môn chính của ông là tiếng Latin Lượng giác và thể dục Theo thứ tự tương ứng Chà thấy đấy Thưa đức cha Chú rể rất yếu Và con không thể làm cậu ấy thất vọng lần nữa Cậu ấy nhìn thấy ở cha Một hiện thân của những vinh quang rạng ngời của nhà thờ Ở trên kia Trên tầng cao ấy Cùng với thánh Thomas Thánh Augustine Và đức mẹ Fatima Nhìn cậu ấy vậy thôi Nhưng thật ra cậu ấy Cũng như con Đều là con chiên đạo Giờ nếu cha bảo cậu ấy rằng Cha không chịu giúp con Thì chúng ta hẳn sẽ phải tổ chức lễ tang Thay vì lễ cưới Nếu còn nói như vậy Nghe mọi người kể lại sau này Vì tôi không nhớ rõ Và các lễ cưới thường lưu rõ Trong ký ức của người khác hơn Trước lễ cưới Bernarda và Gustavo Barcelo Theo chỉ thị chi tiết của Phép Minh Đã xoay dịu vì cha đào tội nghiệp Bằng rượu nho xạ để tống khứ nỗi sợ không dám lên bục lễ của ông. Khi đến thời khắc cha Venanda hành lễ, ông mang một nụ cười thánh thiện và có nước da ẩn hồng vui vẻ. Ông đã phạm nghi thức. Thay vì đọc thư gửi tín hiểu Corinto nào đó, tôi không nhớ, ông lại đọc một bài Sonne trữ tình, tác phẩm của một thị sĩ tên là Pablo Neruda. Một số quan khách của ông Agula coi ông là một tay Cộng sản thâm căn cố đế và là một kẻ Bolshevik. Trong khi những người khác lại nhìn vào cuốn kinh thánh để tìm đến đoạn có án thơ mang vẻ đẹp tà đạo dữ dội kia. Tự hỏi đây có phải là một trong những hiệu ứng đầu tiên của cộng đồng đại kết nhãn tiền không? Đêm trước lễ cưới, Phép Minh bảo tôi anh ta đã chuẩn bị một bữa tiệc độc thân mà chỉ anh ta và tôi được mời. Tôi không biết đâu, Phép Minh. Tôi thật sự không thích món này. Tình tôi đi. Vào cái đêm tội lỗi đó, Tôi ngoan ngoãn đi theo phát minh đến một khu lều hôi hám phố Escutiles, nơi mùi người lẫn với mùi nặng nhất của đồ ăn chiên đi chiên lại trên toàn bờ biển địa Trung Hải. Một đoàn phụ nữ xếp hàng cho thuê phẩm hạnh và phục vụ suốt ngày đêm đón chào chúng tôi với những nụ cười hẳn chỉ làm phấn khích cánh sinh viên nha khoa. Chúng tôi đến đón Rosito, phát minh thông báo với tên Marco kẻ có bộ rau mai giống mũi đất Phinistate đến sửng sờ. Vét minh, tôi thầm thị sợ hãi. Vì chúa? Phải có niềm tin chứ. Rosito xuất hiện đầy hào quang, tôi đồ á với nặng đến 80kg, chưa kể khăn tràn lông vũ và chiếc váy đỏ vải vít bó chặt thân thể, rồi nhìn tôi từ đầu đến chân. Chào cân, em cứ nghĩ cân già hơn cơ, thầy có chúa chứng giám. Đây không phải khách hàng đâu Vecmin thành mình Lúc ấy tôi mới hiểu ra sự thể Và nỗi sợ của tôi ngu đi Vecmin không bao giờ quên một lời hứa nào Nhất là lời hứa của tôi Và chúng tôi đi tìm chiếc taxi Sẽ mang chúng tôi đến nhà tế bằng Santa Lucia Trong khi đi Chiếu cố cho tình trạng sức khỏe mong manh của tôi Và việc tôi sắp kết hôn Vecmin nhận cho tôi ngồi ghế trước Còn anh ta ở ghế sau cùng Rosito Ngồi ngắm nghía cô ả với vẻ say mê, thấy rõ. "Ôi, ngài Phách Minh, từ khi có bạn gái là ngài quên em luôn, ngài thật nhẫn tâm. Với ta, em còn hơn cả một phụ nữ, Rosita ạ. Và giờ ta là người đơn thân mất rồi." "Không chịu đâu." Rosito già tốt bụng sẽ lấy penicillin lau chùi hàng họ chữa cho ngài nhé. Chúng tôi đến phố Moncada sau nửa đêm, hộ tốc cơ thể tuyệt trần của Rosito và luồng Cổ Á và nhà Tế Bần qua lối cửa sau. Lối đi dùng để đưa người chết ra ngoài qua một ngõ nhỏ có hình dạng và mùi vị như cửa địa ngục. Khi đã vào trong bóng tối của Tenebrarium, phát minh tiếp tục chỉ dẫn lần cuối cho Rosito, trong khi tôi cố tìm cho ra cụ ông khú đế mà tôi đã hứa trao cho một phủ điều cuối cùng với thần tình yêu trước khi thần chết tính sổ ông. Hãy nhớ, Rosito, ông già này có lẽ điếc lòi rồi, nên em phải nói to, rõ ràng và bẩn thiểu, hổn sượt. Em biết làm thế nào rồi đấy, nhưng cũng đừng quá khích. Bọn anh không muốn ông ấy lại đứng tìm và tiễn ông lên thiên đường trước thời hạn đâu. Đừng lo cưng à, em là dân chuyên nghiệp mà. Tôi tìm thấy người sẽ thụ hưởng những ân sủng vay mượn kia trong một góc phòng tầng 1. Nhà thông thái ẩn giật vẫn bị giam trong bốn bức tường cô đơn. Ông ngước mắt lên nhìn tôi, chằm chằm, bối rối. Ta chết chưa? Chưa, ông <cười> ông còn sống nhan đấy, ông nhớ cháu không? Ta nhớ cậu y như ta nhớ đôi giày đầu tiên của ta vậy, chàng trai. Nhưng trong cậu thế này, tái nhợt như thế. Làm ta cứ tưởng là ảo ảnh trên trời Đừng lừa ta Ở đây người ta mất đi cái mà những người bên ngoài gọi là ốc sáng suốt Vậy đây không phải là ảo ảnh sao? Không đâu Ảo ảnh đang chờ ông dưới kia Nếu ông chịu đi Tôi dẫn ông già vào một giang phòng âm u Mà Phát Minh và Rosito đã tô điểm trang hoàng Bằng vài ngọn nến và chút nước hoa thì mắt ông dừng lại nơi vẻ đẹp ngồm ngộn của nàng vẻ nữ xứ Adalacia. Mặt ông sáng ngời lên như đang ở thiên đường. Chúa phù họ các người. Bà chúc ông sẽ sống để chứng kiến. Phát Minh nói, và ra hiệu cho cô chim thần phố Escutiles bắt đầu thi triển tài năng. Tôi thấy cô ta đón nhận ông già với vẻ nhã nhặn vô chừng hôn vào những giọt nước mắt rơi trên gò má ông. Phép mình và tôi đòi hiện trường để cho họ cái sự thân mật họ đáng được hưởng Trên con đường quanh co qua cái dãy phòng tuyệt vọng kia Chúng tôi chạm trán sơ Emilia Một trong những bà sơ quản lý nhà tế bần Bà nếm cho chúng tôi một tiên nhìn hiểm ác Có bệnh nhân bảo các người mang vào đây một cô điếm Giờ họ cũng muốn một ả Thưa sơ sáng ngời ngợi Sơ nghĩ chúng con là hạng người nào chứ Sự có mặt của chúng con ở đây hoàn toàn vì mục đích tín ngưỡng Chàng thanh niên này ngày mai sẽ kết hôn trước nhà thờ Và con, chúng con đến đây để thăm hỏi bệnh nhân Jacinta Coronado Sơ Emilia nhết lòng mày Các anh là người thân à? Về tinh thần thôi ạ Jacinta chết cách đây 2 tuần Đêm trước đó có một ông đến thăm bà ấy Ông ta có phải là người thân các anh không? Ý sơ là cha Fernando. Ông ta không phải cha đạo. Ông ta tự xưng là Julian. Họ gì ta không nhớ. Phép mình nhìn tôi điến người. Julian là bạn của con. Tôi nói. Sơ Emilia gợt đầu. Ông ta đến thăm bà ấy được vài tiếng. Nhiều năm rồi tôi chưa bao giờ nghe bà ấy cười. Khi ông ta ra về, bà ấy bảo tôi họ nói chuyện về những ngày xưa cũ khi họ còn trẻ. Bà bảo người đàn ông đó đến để báo tin về con gái bà, Penelope. Tôi không biết Jacinta có con gái. Tôi nhớ chứ, vì sáng hôm ấy Jacinta đã mỉm cười với tôi. Và khi tôi hỏi tại sao bà hạnh phúc như vậy, bà nói bà đang về nhà cùng Penelope. Bà chết lúc trời sáng, trong khi ngủ. Một lát sau, Rosito kết thúc nghi lễ tình yêu, bỏ lại ông già mệt lừ sung sướng trong vòng tay của Morpheus chú thích. Trong thần thoại Hy Lạp Mophius là vị thần giấc mơ hết chú thích Khi chúng tôi ra về phép mình trả cho cô ta gấp đôi Nhân Rosito giờ đang xuất bước trước cảnh những người già tội nghiệp vô vọng kia bị chúa trời và ác quỷ bỏ mặt đã khăn khăn đòi chuyển tiền thù lao cho sơ Emilia để họ có được bữa ăn sô-cô-la nóng và bánh ngọt Vì cô nói đó là điều luôn làm cô quên đi chuyện buồn trong cuộc sống em chưa bao giờ đa cảm như vậy Hãy nhìn linh hồn và nua tội nghiệp kia Ngài Phép Minh Ông ấy chỉ muốn được ôm ấp vuốt ve Làm em mũi lòng mất thôi Chúng tôi đưa Rosito lên taxi Với một số tiền bà hậu hỉnh Rồi bước lên phố Princesa Giờ đã vắng vẻ Và lấm tấm sương mờ Chúng ta phải đi ngủ thôi Để cho ngày mai Phép Minh nói Tôi e không ngủ được chút nào đâu Chúng tôi bước xuống là Barceloneta. Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đang đi dạo dọc theo mép nước cho đến khi cả thành phố, tỉnh lặng sáng ngời, lan tỏa dưới chân chúng tôi trong ánh phản chiếu trên vùng nước cảng như ảo vọng tuyệt vời nhất vũ trụ. Chúng tôi ngồi bên mép nước ngắm nhìn quang cảnh đó. Thành phố này là một người đàn bà, cậu biết đấy, Daniel, nó quyến đủ ta, đánh cấp linh hồn ta mà ta không biết. Anh nói nghe như Rosito ấy Phép Đừng chê cười Những người như cô ấy Làm cho thế giới xấu xa này Thành nơi đáng sống Những cô điếm ư Không Chúng ta đều là những con điếm Sớm hay muộn Ý tôi là những người có trái tim nhân hậu Đừng nhìn tôi thế Các đám cưới làm cho tôi dịu dàng đi Chúng tôi vẫn ngồi đó Nâng niu khoảng làng lĩ đặc biệt ấy Ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước Một lát sau, bình minh rạng lên, bầu trời nhúng màu hổ phách và Barcelona tỉnh giấc. Chúng tôi nghe từ xa tiếng chương nhà thờ Santa Maria del Mar vừa mới hiện lên trong đám sương mù ở bờ bên kia cảng. Anh có nghĩ Carras còn ở đấy không? Nơi nào đó trong thành phố? Tôi hỏi. Hỏi tôi câu khác đi. Anh có nhẫn không? Phép mình cười. Chúng ta đi thôi. Mọi người đang đợi, Daniel, cuộc sống đang chờ chúng ta. Nàng mặc chiếc váy trắng ngà và ôm cả thế giới trong đôi mắt. Tôi không thể nhớ nổi lời cha đạo hay khuôn mặt những vị khách đầy hy vọng ngồi kín nhà thờ vào sáng tháng 3 ấy. Điều duy nhất đồng lại trong trí nhớ tôi là lúc môi nàng chạm môi tôi và khi tôi hé mở mắt, lời thề bí mật tôi mang theo trên da thịt mình và sẽ nhớ suốt đời. Các nhân vật 1966 Julian Carras kết thúc bóng hình của gió bằng một đoạn vĩ thanh Trong đó ông tóm được số phận các nhân vật trong những năm tiếp theo Tôi đã đọc nhiều cuốn sách kể từ cái đêm xa xưa năm 1945 ấy Nhưng tiểu thuyết cuối cùng của Carras vẫn là cuốn sách tôi yêu thích nhất Hôm nay dù đã sống đến tuổi 30 tôi vẫn không thể nào thay đổi suy nghĩ đó Khi tôi viết những dòng này trên quầy trong hiệu sách, con trai tôi, Julian, ngày mai sẽ 10 tuổi, đang nhìn tôi với nụ cười và tỏ vẻ tò mò trước tập dòng giấy ngày mỗi giày thêm. Có lẽ nó tin rằng bố nó cũng mắc bệnh sách vở và chữ nghĩa. Julian thừa hưởng đôi mắt và trí thông minh của mẹ, còn tôi là thích nghĩ rằng có lẽ nó sở hữu cái cảm quan biết kinh ngạc trước điều kỳ diệu giống như tôi. Cha tôi giờ đây đến ca đọc cấy sách cũng gặp khó khăn, dù ông không chịu thừa nhận đâu. Hiện giờ ông đang ở nhà, trên tầng. Đôi khi tôi tự hỏi ông có phải là người hạnh phúc không? Một người thanh thản. Liệu sống cùng chúng tôi có giúp gì ông không? Hay liệu ông vẫn đang sống trong những ký ức và những nỗi buồn luôn đeo đuổi ông? Giờ đây, Bi và tôi quản lý của hàng sách. Tôi làm công việc kế toán và bổ sung danh mục sách. Bi làm công việc mua sách và phục vụ khách hàng. Họ quý mến nàng hơn tôi. Tôi không trách gì họ cả. Thời gian đã khiến nàng mạnh mẽ và thông thái. Nàng gần như không bao giờ nói về quá khứ. Mặc dù tôi thường bắt gặp nàng có những phút rút vào yên lặng vẫn vơ một mình. Julian ngưỡng mộ mẹ. Khi nhìn họ bên nhau, tôi biết họ ràng buộc với nhau bởi một mối liên hệ vô hình mà tôi không bao giờ có thể hiểu được. Với tôi... Cảm thấy mình là một phần cái thế giới riêng của họ và thấy mình may mắn siết bao, thế là đủ. Cửa hàng chỉ giúp chúng tôi có một cuộc sống đạm bạc. Dù vậy tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì khác. Việc buôn bán ngày càng ế ẩm. Tôi là một kẻ lạc quan và tự nhủ chuyện gì cũng có lúc thăng lúc trầm. Việc khó khăn hôm nay thì ngày mai sẽ tốt đẹp. Bị bảo văn hóa độc dần chết đi, rằng đó là một nghi lễ thiêng liêng. Rằng một cuốn sách là tấm gương phản chiếu những gì chúng ta đã có trong chính mình. Rằng khi đọc, chúng ta dồn hết cả tâm trí vào sự đọc và những người đọc vĩ đại ngày càng hiếm đi. Mỗi tháng, chúng tôi nhận được lời đề nghị chuyển hiệu sách thành cửa hàng bán tivi dây lưng hoặc dây buộc dày. Họ sẽ không đẩy được chúng tôi ra khỏi đây trừ phi nó phá sản. Vecmin và Vecnada kết hôn năm 1958 và họ đã có bốn đứa con đều là trai, tất cả đều thừa hưởng cái mũi và đôi mắt của cha chúng. Phát mình và tôi ít gặp nhau hơn, dù đôi khi chúng tôi vẫn tập lại cuộc tản bộ ở mép nước lúc hửng sáng kia, nơi chúng tôi giải quyết mọi khó khăn trên đời. Phát mình nghỉ việc ở hiệu sách vài năm trước, và khi Á Sắc Mông mất, anh thay ông ấy làm người gác nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên. Có lẽ ngày nào đấy sẽ có người tìm được toàn bộ các cuốn sách của Julian mà Nuria đã giấu ở đó. Isaac được trông cạnh Nuria ở Montjuic. Tôi thường đến thăm họ. Trên mộ Nuria luôn có hoa tươi. Cậu bạn Thomas Aguila chuyển sang Đức, nơi cậu ấy làm kỹ sư cho một tập đoàn sản xuất mấy công nghiệp, sáng chế ra các kỳ quan mà tôi không bao giờ có thể hiểu nổi. Đôi khi chúng tôi nhận được thư của cậu ấy, luôn là gửi cho Bi. Cậu ấy đã kết hôn được vài năm và có một cô con gái chúng tôi chưa bao giờ gặp. Mặc dù cậu ấy luôn gửi lời hỏi thăm tôi, tôi biết mình đã vĩnh viễn đánh mất cậu ấy nhiều năm trước. Tôi thích nghĩ rằng cuộc đời cướp đi những người bạn thời thơ ấu của chúng ta không vì lý do gì cả. Nhưng không phải bao giờ tôi cũng tin vậy. Khu dân cư vẫn như vậy. Xong có những ngày tôi cảm thấy một sự sáng làng nào đó đang dày dạt quay về Barcelona. Như thế chỉ giữa hai chúng tôi Chúng tôi đã xua đuổi nó đi Nhưng rồi cuối cùng nó đã tha thứ cho chúng tôi Don Aneclito thôi dạy ở trường trung học Nay ông dành hết thời giờ vào việc viết dâm thư và điểm sách Những bài điểm sách càng đau to bú lớn hơn bao giờ hết Don Federico Flavia và Mercedes Taz chuyển về sống chung Sau khi mẹ bác bán đồng hồ mất Họ là một cặp đôi tuyệt vời Mặc dù không thiếu những kẻ độc miệng cho rằng con báo chẳng thể đổi vết đốm trên lưng, và rằng thỉnh thoảng Don Federico lại đi chơi hoang và ăn mặc như một mũi gian. Don Gustavo Bacillo đóng cửa hiệu sách và bán cho chúng tôi toàn bộ sách của ông. Ông bảo đã ngán nghiệp buôn sách đến tận cổ và đang dấn thân vào những thách thức mới. Thách thức đầu tiên và mới đây nhất là mở một công ty sản xuất chuyên phát hành các tác phẩm của Carac's. Bộ thứ nhất gồm 3 tác phẩm đầu tiên của ông ấy, khôi phục từ một bộ các bản in thử xếp xóa trong kho gỗ cũ của nhà Capetani, bán được 342 bản, thấp hơn hàng vạn bản so với số lượng bán ra của cuốn sách bán chạy nhất năm đó, một cuốn tiểu sử về encodobes võ sĩ đấu bò nổi tiếng. Don Gustavo vừa như dành thời gian du du quanh châu Âu cùng những quý bà xinh đẹp và gửi về những bưu thiếp dục các nhà thờ. Cháu của ông, Clara, lấy một tỷ phú ngành ngân hàng, nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài một năm. Danh sách những kẻ theo đuổi cô còn dài dài, mặc dù rơi rụng dần theo năm tháng cũng như sắc đẹp của cô. Giờ cô sống một mình trong căn hộ ở Plaza Rian, mà tôi ngày càng ít lui tới hơn. Có một dạo tôi hay đến thăm cô, Phần nhiều là vì Bi nhắc tôi về sự cô đơn và bất hạnh của cô ấy hơn là vì tự tôi muốn đến. Năm tháng trôi đi, tôi đã thấy sự cay đắng lớn dần trong cô. Dẫu cô cố gắng che đậy bằng vẻ mỉa mai và thờ ơ. Đôi lúc tôi nghĩ cô vẫn chờ đợi cậu bé Daniel 15 tuổi ấy quay lại ngưỡng mộ cô âm thầm. Sự hiện diện của Bi hay của bất cứ người đàn bà nào khác hủy hoại cô. Lần gần đây nhất tôi gặp cô. Khi cô đang đưa tay tìm những vết nhăn trên mặt mình. Tôi nghe bảo đôi khi cô vẫn gặp tay giáo viên dạy nhạc ngày xưa, Adrian Derry. Bản giao hưởng của cả vẫn chưa hoàn thành và dường như gã đang làm đĩ được cho mấy bà cô ở nhà hát Lyceum, nơi nghệ thuật cổ chân của gã khiến gã được mệnh danh cây sáo thần. Thời gian thật bạc đãi đối với ký ức về thanh tra Fumero. Thậm chí cả những người căm ghét và e sợ hắn dường như cũng không còn nhớ hắn nữa. Nhiều năm trước, trên phố Gracia, tôi tình cờ gặp Trung úy Palacios. Anh ta đã bỏ lực lượng cảnh sát và giờ dạy thể dục ở một trường trung học trong khu Bonanova. Anh ta bảo vẫn còn một tấm bia tưởng niệm trong tầng hầm trụ sở cảnh sát trung tâm ở đường Lajetana để vinh danh Fumero, nhưng một cái máy bán hàng tự động đã che phủ nó hoàn toàn. Về chinh thự Andaya, nó vẫn còn đó, thách thức mọi đồn đoán. Cuối cùng, công ty bất động sản của ông Gagula đã bán được nó. Nó được cải tạo lại hoàn toàn, và những tượng thiên thần bị đập nát thành sỏi để trải lên bãi đổ xe vốn trước đây là vườn nhà Andaya. Ngày nay, ngôi nhà là trụ sở của một công ty quảng cáo chuyên sáng tạo và quảng bá những án thơ lạ về những huy hoàng của tất vải bông sữa không béo và ô tô thể thao cho những đại gia doanh nhân Tôi phải thú nhận rằng một ngày nào đó vì những lý do khó hiểu nhất tôi sẽ quay lại đó hỏi xem có thể được dẫn đi tham quan ngôi nhà kia không Cái thư viện cũ nơi tôi suýt đánh mất mạng sống của mình giờ là phòng họp trang hoàng những áp phích quảng cáo chất khử mùi và tẩy rửa có sức mạnh thần kỳ Căn phòng nơi Bi và tôi thụ thai Julianne Giờ là phòng tắm của tổng giám đốc. Ngày hôm ấy, lúc quay về cửa hàng sau khi thăm ngôi nhà cũ kia, tôi thấy một cái bưu phẩm mang dấu hiệu bưu điện Paris. Bên trong là một cuốn sách nhan đề, Thiên thần mù sương, một tiểu thuyết của một tác giả tên là Boris Loren nào đó. Tôi lật qua những trang sách, hít vào cái mùi mê hoặc hứa hẹn thường thấy ở mọi cuốn sách mới, và tôi dừng lại đọc vài từ đầu của một câu, Tôi nhận ra ngay ai đã viết nó Và tôi không ngạc nhiên khi lật lại trang đầu và thấy Nấy chữ màu xanh được viết bằng chiếc bút tôi đã ngưỡng mộ biết bao khi còn bé Lời đề tặng Tặng bạn Daniel của tôi Người đã mang lại cho tôi tiếng nói và ngòi bút Và tặng Beatrice Người đã mang lại cho cả hai chúng tôi cuộc sống Một thanh niên Tóc đã điểm vài sợi bạc và bước qua những con phố của một Barcelona bị giam hãm dưới những khoảng trời xám tro thì bình minh rút xuống đại lộ Rambla de Sant Monica, một dòng sáng cuồn cuộn sắc đồng đỏ. Anh nắm tay một cậu bé 10 tuổi với đôi mắt bị mê hoặc bởi bí ẩn trong lời bố cậu hứa lúc trời rạng sáng. Lời hứa về nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên. Julian này không phải hứa không được kể với bất kỳ ai điều con sắp thấy ngày hôm nay. Không một ai hết Kể cả mẹ hả bố Cậu bé thầm thì hỏi Cha cậu thở dài Lẫn vào sau nụ cười buồn Đã theo anh suốt cuộc đời Tất nhiên còn có thể nói với mẹ Anh trả lời Chúng ta không giấu gì mẹ cả Con có thể nói với mẹ bất cứ điều gì Một lúc sau Như những hình người tạo thành từ sương khói Hai cha con biến mất vào đám đông Trên phố Ramblask Bước chân họ biến mất mãi mãi vào trong bóng hình của gió Hết truyện